Chiếc máy bay vận tải C-130 to lớn vẫn đang tăng độ cao trong lúc luyện về phía Đông Nam, âm ấm, ấm bay qua biển Adriatic. Trên máy bay, Robert Landon vừa cảm thấy tùm túng, vừa thấy lưng lưng. Anh bức bối vì xung quanh không có những bầu cửa sổ và hoang mang trước tất cả những câu hỏi chưa có lời giải đáp vẫn đang quay cuồng trong tâm trí. Tình trạng sức khỏe của anh, Szynski đã nói, hơi phức tạp chứ không chỉ là một vết thương ở đầu. Mặt đập của Landon rộn lên khi nghĩ về những gì bà có thể nói với mình. Nhưng giờ lúc này, bà ấy đang bận thảo luận các chiến lược ngăn chặn nhóm SOS. PR đang điện thoại gần đó, nói chuyện với các cơ quan chính phủ về Sina Cruz cập nhật tình hình tìm kiếm cô ấy của tất cả mọi người. Landin vẫn đang cố gắng tiếp nhận sự thật rằng cô có dính dáng đến tất cả chuyện này. Thì chiếc máy bay lấy lại thăng bằng, người đàn ông thấp nhỏ tự gọi mình là thị trưởng bước qua hoàn lái, và ngồi xuống đối diện với Landin. Ông ta chống tay lên cầm và mím môi. Phoenixy Siski đề nghị tôi nói chuyện riêng, cố gắng làm rõ thêm tình cảnh quân. Là nên tự hỏi người đàn ông này có thể nói gì để làm cho câu chuyện rối rắm này sáng sủa hơn Như đã nói ban nãy, có rất nhiều rắc rối xảy ra sau khi đặc vụ Venta của tôi bắt anh quá sớm Chúng tôi không biết anh đã làm gì cùng với tiến sĩ Sinski Hay anh đã chia sẻ với bà ấy được chừng nào Nhưng chúng tôi sợ nếu bà ấy biết được địa điểm dự án nơi khách hàng thuê chúng tôi bảo vệ Thì bà ấy sẽ tịch thu hoặc phá hủy nó Chúng tôi phải tìm ra nó trước bà ấy Và vì thế chúng tôi cần anh làm việc cho chúng tôi Chứ không phải cho bà Sinski Thị trưởng ngừng lại, đập đập những ngón tay vào nhau. Rất tiếc, chúng tôi đã để lộ kế hoạch của mình. Và chắc chắn, anh không tin chúng tôi. Cho nên, vì vậy, có ông bắn vào lỗ tôi à? Lê Đinh dựng giữ dự đáp lại. Chúng tôi lập một kế hoạch để làm cho anh tin tưởng chúng tôi. Làm sao có chuyện các ông làm cho ai đó tin các ông, sau khi các ông bắt cóc và tra khảo người ta? Giờ thì người đàn ông có vẻ không thoải mái lắm. Giáo sư à, anh có quen với nhóm các hóa chất vẫn được gọi là... Benzodiazepine hay không là đình lắc đầu Đó là một dòng dược chất được dùng để điều trị chứng căng thẳng sau chấn thương. Bên cạnh nhiều tác dụng khác như anh có thể biết, khi ai đó trải qua một sự kiện kinh khủng như tai nạn xe hơi hay bị xâm hại tình dục, trí nhớ lâu dài có thể bị suy yếu nghiêm biển. Thông qua việc sử dụng benzodiazepine, các nhà khoa học thần kinh giờ đây có thể điều trị và ngăn ngừa tình trạng căng thẳng hậu chấn thương. Lê im lặng lắng nghe, không sao hình dung ra được cuộc trò chuyện này rồi sẽ đi tới đâu. Khi những ký ức mới được hình thành, các sự kiện đó được lưu giữ trong ký ức ngắn hạn của anh khoảng 48 tiếng trước khi chuyển sang trí nhớ lâu dài. Sử dụng các phổng hợp benzodiazepine mới, người ta có thể dễ dàng làm mới lại trí nhớ ngắn hạn. Cơ bản là xóa bỏ nội dung của nó trước khi những ký ức gần đây được chuyển sang ký ức lâu dài. Đại để là như vậy. Xin lấy một ví dụ, một nạn nhân bị tấn công, nếu được cấp một liều benzodiazepine trong vài giờ sau vụ tấn công, anh ta có thể bị xóa sạch những ký ức đó mãi mãi. Và cơm tổn thương sẽ không bao giờ trở thành một phần trong tinh thần của người đó nữa Cái dở duy nhất ở đây là người đó cũng sẽ mất sạch toàn bộ kiết về vài ngày trong cuộc đời mình Lenin nhìn sững người đàn ông nhỏ bé mà không tin nổi Các ông thì cho tôi chứng quên này sao? Thị trưởng thở dài xin lỗi Tôi e là như vậy, sử dụng hóa chất rất an toàn Nhưng đúng đã xóa sạch toàn bộ trí nhớ ngắn hạn của anh Khi anh ở ngoài kia, lúc trước anh lắm nhẩm gì đó về một đại dịch Chúng tôi cho là do anh xem những hình ảnh trong chiếc máy chiếu. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Javrit đã tạo ra một dịch bệnh thật sự. Anh cũng cứ làm nhảm một cụm từ mà chúng tôi nghe rất giống như là rất xin lỗi, rất xin lỗi. Vasari, đó chính là tất cả những gì anh nghĩ ra từ chiếc máy chiếu đến thời điểm đó, Sarkatrova. Nhưng tôi nghĩ là chứng minh của tôi đã cho vết thương trên đầu chứ. Theo bản năng, Lenin đưa tay lần sợ những vết khâu ở chỗ sau phòng lên phía sau gáy. Vậy đây là cái quái gì? Một phần của áo giác, chúng tôi tạo ra một vết trách nhỏ trên da đầu anh Và sau đó lập tức khâu lại bằng chỉ để anh tin mình đã bị tấn công Đây không phải là một vết thương do đạn bắn hay sao? Khi anh tỉnh dậy, chúng tôi muốn anh tin rằng người ta đang tìm cách giết anh Rằng anh đang gặp nguy hiểm Đúng là có người tìm cách giết tôi Tôi thấy dĩ bác sĩ trong bệnh viện, bác sĩ Maconi, bị bắn gục trong vũng máu này. Là đình hét lên, cơn giận của anh khiến những người khác trên máy bay đều phải chú ý Đó chỉ là những gì anh nhìn thấy, nhưng không phải những gì đã xảy ra bên tha làm việc cho tôi, cô ta có một kỹ năng siêu việt dành cho loại công việc này Là giết người à? Không, giả vờ bị giết người La đinh trợn mắt nhìn ông ta một lúc lâu, nhớ lại vì bác sĩ râu xám với đôi lông mày rậm gục đổ trên sàn, máu cùng xóa xả từ ngực Súng của Ben Tha được lắp đạn rỗng, nó kích hoạt một mồi nổ điều khiển bằng sóng vô tuyến, làm nổ tung một túi máu trên ngực bác sĩ Macconi, nhưng thật ra ông ấy không sao. Vậy thì còn gian phòng của bệnh viện. Một sân khấu ứng biến nhanh, giáo sư tôi biết tất cả chuyện này rất khó tiếp nhận, chúng tôi làm việc rất nhanh và anh thì đang trán ván, cho nên không cần phải hoàn hảo lắm. Khi tỉnh dậy anh nhìn thấy những gì chúng tôi muốn anh thấy. Trang bị bệnh viện, một vài diễn viên và một cảnh tấn công được diện diện. Đây chính là những điều mà công ty chúng tôi làm. Chúng tôi rất giỏi tạo ra những ảo giác. Vậy còn Sinha thì sao? Tôi cần đưa ra quyết định và tôi chọn bắt tay với cô ta. ưu tiên của tôi là bảo vệ dự án của khách hàng trước tiến sĩ Sinsky và Sinha với tôi có chung mong muốn đó. Để có được sự tin tưởng của anh, Sinha đã cứu anh khỏi kẻ ám sát và giúp anh trốn vào một ngõ phía sau. Chiếc taxi đại sẵn là của chúng tôi, với một mồi nổ điều khiển bằng sóng vô tuyến khác gắn trên kính chắn gió để tạo ra hiệu ứng cuối cùng cho anh khi chạy trốn. Chiếc taxi đưa anh tới một căn hộ được chúng tôi bố trí sẵn Căn hộ tình toàn của Sina là định nghỉ Giờ thì đã hiểu tại sao trong như thể căn hộ được bài trí độ đạt thanh lý vậy Và nó cũng giải thích cho sự trùng hợp là Người hàng sớm của Sina lại có quần áo hoàn toàn vừa bằng với anh Toàn bộ mọi thứ đã được dàn cảnh Ngay các cuộc điện thoại tuyệt vọng của người bạn Sina ở bệnh viện cũng là giả Khi anh gọi điện cho lãnh sự quán Hoa Kỳ Anh gọi tới số mà Sina đã bố trí cho chúng tôi Đó là số đổ chuông trên tàu Demandasium Tôi chưa hề gọi đến lãnh sự quán Chưa hề sao Robert chợt nhớ Cứ ở nguyên chỗ của anh Gái nhân viên lãnh sự quán giả mạo đã nhắc anh Tôi sẽ cho người đến đó hôm ngay. Sau đó khi Venta xuất hiện Sina đã dễ dàng phát hiện ra ở bên kia phố Và kết nối mắt xích lại với nhau Robert chính phủ của anh đang tìm cách giết anh Anh không thể liên lạc với bất kỳ cơ quan công việc nào Hy vọng duy nhất của anh là phán đoán xem Cái máy trước kia có ý nghĩa gì Thị trưởng và tổ chức bí ẩn của ông ta, cho dù nó là thứ quá gì, đã rất thành công khi làm cho London ngừng hợp tác với Sinsky và bắt đầu làm việc cho họ. Màn đánh lừa đã hoàn thành. Sina giắt mũi mình quá hoàn hảo, anh nghĩ, cảm thấy buồn nhiều hơn là giận. Anh đã cảm thấy mến cô trong khoảng thời gian ngắn mũi bên nhau. Điều phiền toái nhất với London là câu hỏi nhức nhối rằng tại sao một tâm hồn tinh anh và nồng ấm như Sina lại có thể hoàn toàn ưng thuận giải pháp điên rồ của Shabris đối với tình trạng quá tải dân số. Em có thể nói với anh không chút ngờ bực Sina đã nói với anh. Rằng nếu không có một hình thức thay đổi quyết liệt nào, sự cáo chung của giống loại chúng ta sẽ đến. Các phép tính toán không có gì để bàn cãi nữa. Vậy còn bài báo gì Sinner? là nên hỏi, nhớ đến cuốn chương trình biểu diễn kịch Shakespeare và những bài viết về chỉ số IQ cao ngất của cô. Tất cả đều là thật. Những màn đánh lừa tốt nhất phải càng liên quan đến thế giới thật càng tốt. Chúng tôi không có nhiều thời gian để bố trí. Vì thế, máy tính của Sina và những hồ sơ cá nhân đầy thật gần như là tất cả những gì chúng tôi phải sử dụng. Anh chẳng bao giờ thật sự có ý định xem bất kỳ thứ gì trong số đó, trừ phi anh bắt đầu thấy nghi ngờ về độ chân thực của cô ta. Cũng như là không sử dụng máy tính của cô ấy. Đúng, chúng tôi mất kiểm soát ở chỗ đó. Sina không hề nghĩ đợi S.O.S của bà Siski tìm ra căn hộ, cho nên khi những người lính ập đến, Sina rất hoảng hốt và phải ứng biến. Cô ta cùng anh dùng chiếc xe máy bỏ chạy, cố gắng duy trì tấn kịch. Khi toàn bộ nhiệm vụ phơi bày, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ Venther. Mặc dù cô ta đã phá bỏ quy trình và đuổi theo bọn anh. Cô ta đã suyết giết tôi Lan Đình nói cái lại cho thị trưởng tình huống trên tầng áp mái của cung điện Vecho Khi Bentha giơ súng lên và nhắm thẳng vào ngực Lan Chỉ đầu trong nhảy mắt thôi Nhưng đó là lựa chọn duy nhất của tôi Sau đó Shina vọt ra và đẩy cô ta ngã nhào ra ngoài lan can Khiến Bentha rơi xuống dưới và tử vong. Thị trưởng thở dài rất rõ ngẫm nghĩ những gì Lan Đinh vừa kể Tôi đã không nghĩ ben Tha cố tìm cách sát hại anh Súng của cô ta chỉ bắn đạn rỗng Hy vọng chuột lỗi duy nhất của cô ta vào thời điểm đó là kiểm soát được anh Có lẽ cô ta nghĩ nếu cô ta bắn anh bằng một phát đạn rỗng Thì cô ta có thể làm cho anh hiểu rõ cô ta không phải là một kẻ ám sát Và rằng anh đang bị đánh lừa Sina có định sát hại Venta hay chỉ cố gắng can thiệp Tôi không dám mọi mùi suy đoán điều này Tôi bắt đầu nhận ra rằng mình không biết nhiều về Sina Brooks như tôi nghĩ Tôi cũng vậy, Layden đồng ý Mặc dù khi nhớ lại vẻ sướng sợ và đau đớn trên gương mặt của người phụ nữ trẻ Anh cảm thấy những gì cô làm với người phụ nữ đầu Đinh chắc chắn là một sai lầm. La Đinh cảm thấy thông suốt và vô cùng cổ động. Anh quảnh ra phía cửa sổ, muốn nhìn ra thế giới bên dưới. Nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là vách máy bay. Mình phải ra khỏi đây. Anh ổn chứ? Thị trưởng hỏi, mắt nhìn La Đinh có vẻ lo lắng. Không, tôi rất là không ổn. Anh rồi sẽ ổn thôi, thị trưởng nghĩ. Anh ta chỉ đang cố gắng xử lý thực tế mới mẹ của mình. Vị giáo sư người Mỹ trong như thể vừa bị cuốn bay khỏi mặt đất vì một trận lốc xoáy, say tít tò lò rồi rơi xuống một vùng đất xa lạ, khiến anh hoàn toàn mất phương hướng và trẻ bán. Những người là mục tiêu của Consortium hiếm khi nhận ra sự thật đằng sau tất cả các sự kiện được dàn dựng mà họ đã chứng kiến, và nếu họ nhận ra thì chắc chắn thị trưởng cũng không bao giờ có mặt để nhìn họ quả. Ngày hôm nay, ngoài cảm giác tội lỗi khi trực tiếp chứng kiến nỗi hoang mang của London, trong lòng thị trưởng còn nặng triệu cảm giác vị trách nhiệm đối với cuộc khủng hoảng hiện tại. Mình đã sai lầm khi chấp nhận một vị khách Mình đã tin tưởng nhầm một con người Sina Giờ thì thị trưởng đang bay về phía mắt bão Khu vực tâm chấn nơi có thể chính là một đại dịch chết người Có khả năng hủy hoại cả thế giới Nếu còn sống qua toàn bộ vụ việc này Thì ông ta ngờ rằng Constatium của mình sẽ không tài nào thoát khỏi ảnh hưởng của nó Sẽ có những cáo buộc và chất vấn liên tục bất tận Đây là cách mà mọi việc kết thúc với mình hay sao Mình cần không khí Robert Landon nghĩ Một cung cảnh hay bất kỳ thứ gì Thần máy bay kín mít như đang khét chặt lại xung quanh anh Dĩ nhiên, có chuyện là lùng về những gì thật sự đã xảy ra với anh hôm nay không giúp được gì anh cả Tâm trí anh vẫn quay cuồng với những câu hỏi chưa có lời giải đáp Hầu hết đều liên quan đến Sina Thật là anh lại rất nhớ cô Cô ấy đang ra tay, anh tự nhủ, lợi dụng mình Không nói một lời, Laden rời khỏi chỗ thị trưởng rồi đi về phía đầu máy bay Cánh cửa khoang lái vẫn mở và ánh sáng tự nhiên lọt qua đó lôi cúng anh như một ngọn đèn hiệu Đứng ở khuôn cửa mà những người phi công không hề phát hiện ra Laden để cho ánh nắng ấm áp rọi lên mặt mình Không gian rộng mở trước mắt anh giống như món quà trời ban Bầu trời xanh trong trong thanh bình đến vĩnh cũ Chẳng có gì là vĩnh cũ, anh tự nhủ Trong khi vẫn phải gắn chấp nhận thảm họa tiềm tàng mà họ đang đối mặt Giáo sư Một giọng nói khẽ vang lên sau lưng anh và anh quay lại Laden giật mình lùi lại một bước Đứng ngay sau anh chính là bác sĩ Ferris Lần cuối cùng Laden nhìn thấy người đàn ông này Là lúc ông ta đang co quắp trên sàn nhà thánh đường Saint Mark Không tài nào thở nổi Giờ đây thì ông ta ở trong chiếc máy bay này Giữa lưng và bách ngăn Đợi một chiếc mũ bóng dày Bắt ông ta tái nhợt phủ kính một lớp thuốc Calamine Ngực và nửa thân trên của ông ta đã được băng kính Còn hơi thở rất yếu ớt Nếu Ferris có bệnh Thì dường như ai cũng nghĩ rằng căn bệnh đó sẽ dậy lây lan Anh, anh còn sống à? Lên đình nói nhìn sử người đàn ông Ferris mệt mỏi là động. Ít nhiều là như vậy Thái độ của người đàn ông này đã thay đổi thấy rõ Dường như thư thái hơn Nhưng tôi cứ nghĩ Thực tế tôi không chắc phải nghĩ gì thêm nữa Ferris mỉm cười với anh này thông cảm Anh đã nghe rất nhiều lời dối trá ngày hôm nay rồi Tôi nghĩ tôi cần dành thời gian nói lời xin lỗi với anh Như anh đoán ra tôi không hề làm việc cho BKRO Và tôi không hề tới để mời anh ở Cambridge Lanvin gập đầu vì quá mệt mỏi Nên chẳng còn tỏ ra ngạc nhiên trước bất kỳ điều gì đến thời điểm này nữa Vậy anh làm việc cho thị trưởng hả? Đúng vậy, ông ấy cử tôi tới Để hỗ trợ khẩn cấp cho anh và Sina và giúp anh thoát khỏi nhóm SOS Vậy thì tôi đoán anh đã thực hiện nhiệm vụ của mình rất hoàn hảo rồi đây Laden nói với lại chuyện Ferris xuất hiện tại nhà rửa tội Thuyết phục anh tin rằng ông là một nhân viên với K.P.O. phát ô Sau đó giúp anh và Sina di chuyển ra khỏi Florence Tránh xa nhóm của Sinski Rõ ràng thì anh không phải là một bác sĩ Không, nhưng tôi đóng vai đó ngày hôm nay Công việc của tôi là giúp Sina duy trì mạng kịch Để anh có thể phán đoán ra vị trí chiến máy chiếu chị tới Thị trưởng định tìm kiếm thứ mà Zafris tạo ra để có thể bảo vệ nó trước bà Silsky. Anh không hề biết đó là một dịch bệnh nữa. Dĩ nhiên là không Khi anh nhắc đến dịch bệnh Tôi cứ nghĩ đó là câu chuyện mà Sina nói ra để khích lệ Cho nên tôi cũng đóng kịch theo Tôi đưa tất cả tàu đi Venice Và sau đó mọi việc đã thay đổi Như thế nào chứ Thị trưởng nhìn thấy đoạn video đáng sợ của Zafris Ông ấy nhận ra Zafris là một kẻ điên rồ Thị trưởng đột nhiên hiểu ra tất cả những gì con sát tìm đang dính vào và ông ấy hoảng sợ. Ông ấy lập tức đề nghị tôi nói chuyện riêng với người biết rõ Zabris nhất, FS-2080, để xem liệu cô ta có biết những gì mà Zabris làm hay không. FS-2080 Xin lỗi, Sina chứ. Đó là bí danh mà cô ta chọn khi nhiệm vụ này. Một cái tên theo phong Trào Siêu Nhân Học và thị trưởng không có cách nào tiếp cận được Sina trừ cách là thông qua tôi. Cuộc điện thoại trình thọ. Bà mẹ già yếu của anh đó sao Cha Cha Rõ ràng không thể nhận điện của thị trường trước mặt anh rồi Nên tôi phải ra ngoài Ông ấy hy vọng Sina cũng bị lừa gạt Nhưng khi tôi nói với ông ấy rằng anh và Sina đã nói về dịch bệnh Và dường như không có ý định từ bỏ nhiệm vụ Thì ông ấy biết ngay Sina và Zabris cùng một phe trong vụ này Sina lập tức trở thành đối thủ Ông ấy bảo tôi giúp ông ấy bám sát vị trí của chúng ta ở Venice Vì ông ấy sẽ cử một nhóm người tới bắt giữ cô ta Nhóm của đặc vụ brother gần như đã tóm được cô ta thích được sệnh mắt Nhưng cô ta lại tìm cách thoát được Là đình nhìn trân trân xuống sàn vẫn như thấy đôi mắt nâu rất đẹp của Shaina sẵn sờ nhìn xuống anh trước khi chạy đi em xin lỗi Robert vì tất cả mọi việc cô ta rất ghê gớm có lẽ anh không thấy cô ta tấn công tôi tại thánh đường đâu cô ta tấn công mình sao phải khi những người lính đạp vào tôi định hét to và tiết lộ vị trí của Shaina nhưng chắc chắn cô ta đã cảm nhận được chuyện đó cô ta đánh thẳng gùm tay của mình vào giữa ngực tôi sao cơ tôi không biết là thứ gì đã vào mình một kiểu động tác võ thuật gì đó tôi đáng vậy vì tôi đã bị bầm tím rất nặng ở đó đau kinh khủng Tôi phải mất đến 5 phút mới thở lại được Sina kéo anh ra bàn công trước khi có nhân chứng phát giác ra những gì đã xảy ra Sững sợ, Laden nhớ lại người phụ nữ Ý có tuổi quát lên với Sina Ấn vào ngực anh ta và làm động tác ấn tay lên ngực mình Không, Sina đã trả lời Làm bóng hấp nhân tạo sẽ khiến anh ta tử vong. Nhìn ngực anh ta sẽ Khi nhớ lại tấn kịch trong đầu, Laden mới nhận ra Sina Brooke đã suy nghĩ thật nhanh Cô ta đã khôn khéo ứng biến trước câu tiếng Ý của người phụ nữ Ấn vào ngực anh ta Không phải là gợi ý rằng Sina làm động tác ép ngực Đó là lời cáo buộc chận dữ Cô ta đã đánh vào ngực anh ta Trong tình thế hỗn loạn đó Lenin thậm chí còn không chú ý Ferris mỉm cười đau đớn với anh Chắc anh đã nghe rồi Sina rất rất ghê gớm. Lenin gật đầu Tôi nghe rồi Người của bà Sinski đưa tôi trở lại tàu Để men và băng bó cho tôi Thị trưởng bảo tôi đi cùng đội hỗ trợ quốc tế Bởi vì tôi là người duy nhất ngoài anh Đã cùng Sina ngày hôm nay Mà quên và vết bầm trên ngực anh nữa Đó không phải là... Dịch thật phải không? Ferris bật cười và lắc đầu Tôi không biết anh đã được thông báo chưa Nhưng thực tế tôi đóng vai hai vị bác sĩ ngày hôm nay đấy Sao cơ? Khi tôi xuất hiện ở nhà rối tội Anh nói tôi trông hơi quen Đúng vậy, hơi hơi Đôi mắt anh tôi nghĩ vậy Anh bảo tôi đó là vì anh là người đã mời tôi ở Cambridge Điều mà giờ tôi mới biết là không đúng cho nên... Tôi trông rất quen bởi vì chúng ta đã gặp nhau Nhưng không phải là ở Cambridge Người đàn ông cố nhìn vào mắt Landon Để xem anh có nhận ra điều gì hay không Thật ra tôi chính là người đầu tiên nhìn thấy anh Khi anh tỉnh dậy vào buổi sáng nay trong bệnh viện Landon nhớ lại căn phòng nhỏ ám đạm trong bệnh viện Lúc đó anh đứng không vững và thiện lực cũng bị ảnh hưởng Cho nên anh chắc chắn rằng người đầu tiên mình nhìn thấy khi tỉnh dậy Là một vị bác sĩ đứng tuổi xanh sao Với đôi lông mày và chậm râu xám rậm rạp Chỉ nói tiếng ý Không Bác sĩ Macconi là người đầu tiên mà tôi nhìn thấy mà Xin chào giáo sư Nhưng anh không nhớ tôi phải không Tôi là bác sĩ Macconi Ông ta cúi không người như một người đứng tuổi vuốt gút ngược đôi lông mày rậm tưởng tượng Và bộ rau không hề tồn tại Miệng là đình há hốc Bác sĩ Macconi là anh sao Đó chính là lý do tại sao anh thấy mắt tôi rất quen Tôi chưa bao giờ đeo rau và lông mày giả Và thật không may là cũng chẳng biết gì cho đến khi bị dính với chất kết dính Một thứ keo chế bằng nhựa cây khiến cho da mận ngứa Tôi chắc anh rất sợ khi nhìn thấy tôi Nhất là anh đang về chừng một thứ dịch bệnh có thể bùng phát Lê Đình chỉ biết nhìn sử Giờ thì anh đã nhớ ra vị bác sĩ Maccony Luôn gãy râu trước khi bị ven tấn công Khi ông ấy nằm dài trên sàn bệnh viện Máu chỉ lan từ ngực Tại hơn nữa Cái mồi nổ của tôi lệch đi trong lúc thực hiện công việc Tôi không tài nào kịp chỉnh nó về đúng vị trí Và khi nổ nó bị lệch. Gãy một xương sườn và bầm tím nặng Tôi đã khó thở suốt cả ngày là vì vậy đó Vậy mà tôi suy nghĩ anh bị bệnh dịch Người đàn ông hít một hơi sâu và nhảy mắt Thực tế tôi nghĩ đã đến lúc tôi cần ngồi nghĩ lại Có vẻ như anh có bạn đồng hành rồi Lê Đình quay lại và thấy tiến sĩ Sinski đang xài bước trên khoang lái mái tóc dài bạc buông sau lưng Giáo sư, anh đây rồi Vì giám đốc về cái phát ô trông như kiệt sức Nhưng thật lạ là Landon lại nhận ra một tia hy vọng trong mắt bà Bà ấy đã phát hiện ra điều gì đó Tôi rất xin lỗi đã để, để anh ở lại đây một mình Chúng tôi vừa phối hợp và thực hiện một số tìm kiếm Tôi thấy anh hướng một chút ánh nắng thì phải Máy bay của bà cần có cửa sổ đi Về vấn đề ánh sáng tôi hy vọng thị trường đã soi nổi cho anh một chút Về những sự kiện gần đây Dừng, mặc dù là chẳng có gì khiến tôi hài lòng Tôi cũng vậy thôi, tình tự đi Sẽ có hình phạt nghiêm khắc cho ông ta và tổ chức của ông ta Tôi sẽ làm việc đó Còn lúc này, tất cả chúng ta cần tập trung vào việc Tìm cho ra cái túi chứa dịch kia trước khi nó tan ra Và làm lây lan dịch bệnh Hoặc là là trước khi Sina tới đó Và làm cho nó tan nhanh hơn Laden đã hình dung ra tòa nhà tráng lệ Kể từ khi anh nhận ra Đó mới chính là đích đến của họ Tòa báo quán của trị tức Thánh Thiên Tôi vừa được biết một câu chuyện rất thú vị chúng tôi đã nói máy với một sư gia địa phương ông ấy không biết tại sao chúng ta lại hỏi về mộ Nandolo nhưng tôi đã hỏi máy có biết những gì nằm dưới mộ không và anh tự đoán xem ông ấy nói gì nước Thật sao? đúng có vẻ như bên dưới tòa nhà đã bị ngập nước suốt nhiều thế kỷ một nước dưới tòa nhà đã dâng cao ngập ít nhất hai tầng bên dưới ông ấy nói ở đó có tất cả các dạng tươi khí và không gian bị ngập một phần phía dưới chúa ơi La din nhớ lại đoạn video của Shapris và cái hang ngầm kỳ quái có những bức tượng rêu mốc nên anh nhìn thấy phần bóng lờ mờ thẳng đứng của những cây cột chống, đó là một căn phòng ngập nước. Nhưng vậy thì làm cách nào Joplin mò được xuống đó? Đó là một chi tiết kỳ lạ. Anh sẽ không thể tin nổi những gì chúng tôi đã phát hiện ra đâu. Lúc đó, cách bờ biển Venice chưa đầy một dặm, trên hòn đảo nhỏ có tên là Lido, một chiếc Cessna Citation Mustang bấm cất cánh khỏi sân bay Nicelely và lao úp trên bầu trời đang thẩm dần lúc chạng vạng. Chủ nhân của chiếc máy bay, nhà thiết kế trang phục lừng danh Giorgio Versace, Không có trên máy bay, nhưng ông đã ra lệnh cho phi công của mình Đưa vị hành khách trẻ tội quyến rũ đi tới bất kỳ nơi đâu mà cô ấy cần Đêm đã buông xuống cố đô Byzantine Suốt dọc bờ biển Marmara, những ngọn đèn pha nhấp nháy chiếu sáng soi tỏ đường chân trời với những giáo đường sáng đèn và những ngọn tháp mảnh mai Lúc này là giờ Assam, giờ hành lễ tối Và những chiếc loa phóng thanh bố trí khắp thành phố đang ngân nga tiếng Assam Lời mời gọi đến cầu nguyện không có thần thánh nào ngoại đức thánh. Trong khi các tín đồ hối hả tới các giáo đường, thì bộ phận còn lại của thành phố vẫn tiếp tục mọi việc mà chẳng hề bận tâm. Đám sinh viên đại học tiếp tục uống bia với doanh nhân chốt lại những thỏa thuận làm ăn, những nhà buôn rạp bán gia vị và thảm, còn khách du lịch thì ngỡ ngàng nhìn ngắm tất cả. Đây là một thế giới bị chia rẽ, một thành phố của những đối nghịch, tôn giáo và thế tục, cổ xưa và hiện đại, phương đông và phương tây, với biên giới địa lý trải ra giữa châu Âu và châu Á. Thành phố không chịu ảnh hưởng của thời gian này đúng là cây cầu từ cầu thế giới nối sang một thế giới thậm chí còn xưa cũ hơn. Istanbul, mặc dù không còn là thủ đô của thổ nhĩ kỳ, nhưng trong nhiều thế kỷ nơi đây là tâm điểm của ba địa chiến tách biệt Byzantine, La Mã và Ottoman. Vì lý do này Istanbul vẫn được xem là một trong những địa điểm có lịch sử phong phú nhất trên trái đất. Từ cung điện Topkapi đến giáo đường xanh hay lâu đài bể cạn tháp, thành phố này có vô số câu chuyện dân gian về các trận đánh, đêm binh quang và cả thất bại. Tối nay tích cao trên bầu trời đêm phía trên những đám đông náo nhiệt của thành phố một chiếc máy bay vận tải C-130 đang hạ thấp dần qua một vùng biên bảo đang hình thành tiếp cận sân bay Atacora trong khoang lái Robert Landon ngồi chắc chắn trong chiếc ghế phụ lật phía sau phi công nhìn qua kính chắn gió cảm thấy nhẹ nhõm vì anh được dành một ghế ngồi có thể nhìn ra ngoài sau khi được ăn một chút và ngủ gà gật ở phía cơ máy bay trong gần một tiếng nghỉ ngơi quý giá Landon đã phần nào tỉnh táo trở lại lúc này ở phía bên phải Landon nhìn rõ những ánh đèn của Istanbul Một bán đảo lấp lánh ánh sáng hình chiếc sừng nhô ra vùng đen thẳm của biển Marmara. Đây là phần phía châu Âu tách biệt với phần châu Á bằng một dải tối chạy quằn quèo, thủy lộ Bosporus. Mới nhìn qua, Bosporus có vẻ chỉ là một dòng nước rộng chia tách Istanbul làm đôi. Nhưng thực tế là đền biết con kênh này chính là huyết mạch thương mại của Istanbul. Bên cạnh việc cung cấp cho thành phố hai đường bờ biển thay vì chỉ có một, kênh Bosporus còn giúp tàu bè đi từ Địa Trung Hải vào Hắc Hải, cho phép Istanbul trở thành một trạm dừng giữa hai thế giới. Khi máy bay hạ thấp qua một lớp sương mờ, là nhìn dõi mắt nhìn về thành phố phía xa. Cô xác định vị trí tòa nhà đồ sộ mà họ đang tìm kiếm. Vị trí phần mộ của Enrico Dandolo. Quả ra Enrico Dandolo, vị tổng trấn bội bạc của Venice, lại không được an táng ở Venice. Thay vào đó, hai cốt của ông ta được chôn ngay chính giữa pháo đài mà ông ta chinh phục được năm 1202, thành phố trải dài bên dưới họ. Rất thích hợp là Dandolo lại yên nghỉ trong ngôi đền kỳ vĩ nhất ở thành phố này, một công trình cho đến ngày hôm nay vẫn là bảo vật của cả vùng. Hagia được xây dựng vào năm 360 sao công nguyên, Hazard Sophia từng là một thánh đường chính thống giáo phương Đông cho tới tận năm 1204 khi Enrico Danolo chiếm được thành phố và biến nó thành một nhà thờ thiên chúa giáo và cuộc thập tự chinh lần thứ tư. Sau đó, vào thế kỷ 15, sau khi Fatih Sultan Mehmet chiếm được Constantinople, nó trở thành một giáo đường Hồi giáo và vẫn là nơi thờ nguyện của Đạo Hồi cho tới năm 1935 khi tòa nhà được thể tục hóa và trở thành một bảo tàng. Tòa bảo quán mà vàng của tri thức thánh thiên là đền thẩm nghĩ. Hajar Sophia không chỉ được trang hoàng bằng số gạch lát vàng nhiều hơn cả thánh đường San Marco, mà tên gọi của nó, Hajar Sophia, theo đúng nghĩa đen là tri thức thánh thiền. Lenin hình dung ra tòa nhà đổ sổ cố gắng nghĩ về thực tế rằng đâu đó bên dưới nó có cái dầm tối tâm chứa một chiếc túi đang dập dờn trong nước, từ từ tan dần và chuẩn bị giải phóng những gì đựng bên trong. Lenin cầu mong họ không đến quá muộn, nhưng tầng dưới của tòa nhà đã bị sập. Anh sẽ không thể tin nổi những gì chúng tôi phát hiện ra đâu Anh đã bao giờ nghe nói về một đạo diễn phim tài liệu Tên là Gosha Lulenshoi chưa? Szynski đã nói trước đó trong lúc bay Phấn chấn ra hiệu kỳ laden theo bà trở lại khu vực làm việc Laden lát đầu Trong lúc nghiên cứu về Asia Sophia Tôi phát hiện ra rằng Đã có một bộ phim được làm về địa điểm này Một phim tài liệu do Lulenshoi thực hiện vài năm trước Nhưng mà có hàng chục bộ phim đã được làm về Asia Sophia Đúng Nhưng không có bộ phim nào như thế này cả Bà xoay máy tính của mình để cho anh nhìn rõ Anh hãy đọc nội dung này đi Laden ngồi xuống và xem bài viết Một bài tổng hợp từ vài nguồn tin thầy sự khác nhau Trong đó có tờ Horeyes Daily News Nói về bộ phim mới nhất của Vua Dưới những tầng sau của Haja Sophia Lúc bắt đầu đọc Laden lập tức nhận ra Tại sao Shinsky lại phân khích đến vậy Chỉ mấy từ đầu tiên đã làm cho Laden Phải ngước nhìn lên nhìn bà đầy ngạc nhiên lặn bằng bình khí. Lặn bằng bình khí bên dưới Hagia Sophia, nhà làm phim tài liệu Vasel Huy và đội thám hiểm lặn bình khí của ông ta đã xác định được vị trí những bồn trũng ngập nước nằm sâu hàng trăm sải bên dưới công trình tôn giáo thu hút nhiều du khách của Istanbul. Trong quá trình ấy, họ đã phát hiện ra nhiều kỳ quan kiến trúc, trong đó có những mộ phần chìm dưới nước có tuổi đời đã 800 năm của các kèm tử đạo cũng như những đường hầm chìm nổi Hagia Sophia với cung điện Topkapi. Cung điện Tefer Và những không gian mở rộng dưới lồng đất của nhà ngục Animas Người ta vẫn đồng đại bây lâu nay Tôi tên những gì bên dưới Hanzasovia còn thú vị hơn cả những gì nói trên bề mặt soi giải thích Mô tả rõ những gì mà anh lấy cảm hứng để làm bộ phim Sau khi nhìn thấy một bức ảnh cũ Chụp các nhà nghiên cứu đang khảo sát phần móng của Hanzasovia bằng thuyền Bơi qua một đại sảnh bị ngập một phần dưới nước Rõ ràng anh đã tìm đúng tòa nhà rồi. Và có vẻ như những không gian lớn bơi thuyền được ở bên dưới tòa nhà đó Nhiều chỗ có thể tiếp cận được và không cần thiết bị lặn bệnh Điều đó có thể giải thích cho những gì chúng ta thấy trong đoạn video của Southbridge Đặc vụ Brother đứng sau họ, nghiên cứu màn hình máy tính Cũng có vẻ như bên dưới tòa nhà có những thi lộ tỏa ra ngoài tới những khu vực khác Nếu tuổi sợ lục lòn đó bị tan trước khi chúng ta đến Thì sẽ không có cách gì ngăn được những thứ chứa bên trong lan rộng ra thứ bên trong, các vị có ý kiến gì vậy nói hay không? Ý tôi là đích xác tôi biết chúng ta đang phải giải quyết một thứ bệnh dịch nhưng mà chúng tôi đang phân tích rằng phim gợi ý rằng thực tế thứ đó là vũ khí sinh học chứ không phải là hóa học nói thế tức là một thứ gì đó sống nếu xét số lượng ít ỏi trong cái túi thì chúng tôi cho rằng nó có khả năng lây nhiễm rất cao và có khả năng sinh sôi nảy nở chúng tôi chỉ dám chắc đó là một loại dịch bệnh dựa vào nước giống như một loại vi khuẩn hay nó có khả năng lan truyền trong không khí như một loại virus được giải phóng nhưng khả năng nào thì cũng có thể xảy ra sinsky nói Giờ chúng ta đang thu thập dữ liệu về nhiệt độ nước ngầm trong khu vực Cố gắng đánh giá xem những loại chất truyền nhiễm nào có thể phát triển mạnh trong các khu vực dưới lầm đất đó Nhưng Zabris là người vô cùng tài năng Và có thể dễ dàng tạo ra thứ gì đó có những khả năng độc như phô nhị Và tôi dám chắc rằng Zabris trong địa điểm này là có lý do Brother gật đầu rồi nhanh nhẹn trình bày tiếp đánh giá của anh ta Về cơ chế phát tán khác thường của cái túi sợi lục lon chìm dưới nước Và tất cả bọn họ chỉ mới bắt đầu nhận ra sự tài tình đơn giản của nó mà thôi bằng cách để cho cái túi ở dưới nước và ngâm trong lòng đất, Zaprisk đã tạo ra một môi trường ủ bệnh cực kỳ ổn định, nơi có nhiệt độ nước không đổi, không có bức xạ mặt trời, có lớp đệm động lực học và hoàn toàn kín đáo. bằng cách chọn một cái túi có độ bền đúng mức, Zaprisk có thể để mặc thứ dịch bệnh ấy sinh trưởng trong một khoảng thời gian nhất định mà không cần trông coi trước khi nó tự giải thoát đúng hạn định. kể cả khi Zaprisk không bao giờ quay trở lại nơi đó. cú sốc bất ngờ khi máy bay tiếp đất làm cho Laden chuối trở lại ghế phụ của mình trong khoang lái, phi công đạp mạnh phanh và sau đó cho máy bay dừng hẳn lại ở một nhà chứa khá cách biệt. Lađen hy vọng sẽ được đón chào bởi cả một đội quân nhân viên viên kápho trong trang phục phòng dịch, nhưng lạ thay người duy nhất để họ đến lại là một tài xế của chiếc xe thùng màu trắng lớn mang biểu trưng là một chữ thập, cân đối màu đỏ tươi. chữ thập đỏ ở đây sao? Lađen nhìn lại nhận ra là còn một chủ thể nữa cũng sử dụng chữ thập đỏ, đại sứ quán thụy sĩ. Anh tháo khóa ghế ngồi và tìm kiếm Sinski khi mọi người chuẩn bị rời máy bay. Mọi người đâu cả rồi? Nhóm bị cái bắt ổi, rồi cả cơ quan chức năng thôi Nhĩ Kỳ nữa Không lẽ tất cả đều đã đến Hagia Sophia rồi sao Selsky nhìn anh lo lắng Thật ra chúng tôi quyết định không đánh động với chức địa phương Chúng ta đã có nhóm SOS cười nhất của trung tâm Ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh cho ông đi cùng rồi Và có vẻ như kính nhiệm vụ này một thời gian thì tốt hơn Là tạo ra một cơn hoảng loạn có khả năng rộng Gần đó, Laden nhìn thấy Brother cùng nhóm của anh ta Đang kéo khóa những chiếc túi đen có chứa đầy đủ dụng cụ đối phó với độc chất Quần áo chống khuẩn, mặt nạ phòng độc Và cả thiết bị dò tiệm điện tử Rồi đợi sóc túi của mình lên vai và bước lại Chúng tôi sẽ thử Chúng tôi sẽ vào trong tòa nhà Tìm mộ của Dan Nghe tiếng nước như bài thờ nghĩ Sau đó sẽ đánh giá lại để quyết định xem Liệu có nên gọi những đơn vị chức năng khác đến hỗ trợ hay không Hazard Sophia sẽ đóng cửa vào buổi chiều Cho nên nếu không có giới chức địa phương Chúng ta không thể vào trong nữa Không sao đâu Tôi có một đội mối liên lạc trong Sứ quán Thị Sĩ Người đó đã liên lạc với người phụ và đề nghị một cuộc tham quan riêng hạng VIP khi chúng ta đến đây Người phụ trách đã đồng ý rồi Lenin gần như cười phá lên Một chiến tham quan hạng VIP cho giám đốc tổ chức y tế thế giới sau Và cả một đội quân mang theo đồ nghề ứng phó với độc chất nữa Các vị không nghĩ điều đó có thể khiến cho một vài người thắc mắc hay sao Đồ SOS và đồ nghề ở nguyên trong xe Trong khi brother, anh và tôi đánh giá tình hình Thêm nữa, để cho tập chính xác Tôi không phải là VIP, chính là anh ấy Bà nói sao kìa Chúng tôi đã nói với bảo tàng rằng có một vị giáo sư người Mỹ nổi tiếng bay tới của một nhóm nghiên cứu để viết bài về 5 tiếng và anh ta đã lỡ mất giờ tham quan tòa nhà. Vì anh ta cùng nhóm của mình sẽ đi ngay vào sáng mai nên chúng tôi hy vọng. Được rồi, tôi hiểu ý của bà rồi. Bảo tàng đã cử một nhân viên tới đó để gặp riêng chúng ta đấy. Quả nhiên anh ta người Sẽ chỉ có chúng ta làm chủ toàn bộ không gian đó Rudder nói Robert Landon trân trân nhìn ra ngoài cửa sổ chiếc xe thùng Khi nó lao hùng vụt dọc theo xa lộ kề bên Và nước nổi của sân bay Ataturk Với trung tâm của Istanbul. Các quan chức thủy Sĩ bằng cách nào đó Đã giúp cho thủ tục hải quan dễ dàng Và Landon, Sinski Cùng những thành viên khác trong nhóm Đã lên đường chỉ trong vài phút Sinski ra lệnh cho thị trưởng và Ferris Ở lại trên chiếc C-130 Cùng với vài nhân viên với Và tiếp tục truy tìm dấu vết của Mặc dù không tin Sina có thể đến Istanbul kịp thời gian Nhưng mọi người vẫn có tâm lý an ngại rằng Trước khi nhóm Sinski có thể can thiệp Cô đã kịp gọi điện cho một trong những đệ tử Của Zabris ở Thổ Nhĩ Kỳ Và đề nghị trợ giúp thực hiện kế hoạch đầy hoang tưởng của Zabris Liệu có thật sự Sina dính vào việc giết người hàng loạt hay không? Laden vẫn không sao chấp nhận được Tất cả những gì đang diễn ra ngày hôm nay Anh cảm thấy đau đớn khi phải nghĩ về cô như vậy Nhưng anh buộc phải chấp nhận sự thật Mày chưa bao giờ hiểu cô ta, Roberta Cô ta đã giác mày. Một cơn mưa nhẹ bắt đầu trút xuống thành phố Và Landon bỗng cảm thấy mệt mỏi khi nghe thấy tiếng rít lặp đi lặp lại Của những cần gạt nước trên kính chắn gió Bên phải anh, trên biển Mamara ngoài kia Anh có thể nhìn thấy ánh đèn quét qua của những du thuyền sang trọng Và những tàu chở dầu đồ sộ ra vào cả cảng phía trước mắt Dọc bờ cảng là những tòa tháp mảnh mai và trang nhã vương cao Phía trên các giáo đường của mái vòm Như âm thầm nhắc người ta nhớ rằng Mặc dù Istanbul là một thành phố thế tục hiện đại Nhưng gốc loại của nó vẫn dựa vào tôn giáo là đành luôn thấy các đoạn cao tốc dài 10 dặm này là một trong những đoạn đường đẹp nhất ở châu Âu, là một ví dụ hoàn hảo cho sự va chạm giữa cái cũ và cái mới của San Cung đường này bám theo một phần bức tường của Constantin, được xây dựng trước khi nhân vật được lấy tên cho đại lộ này John Francis Kennedy cất tiếng khóc chào đời hơn 16 thế kỷ, vì tổng thống Hoa Kỳ rất ngưỡng mộ tầm nhìn của Kemal Ataturk, người đưa nước cộng hòa thổ nhĩ kỳ vươn lên từ đóng đói tàn của một đế chế đã sụp đổ. Với những góc nhìn ra biển không đâu sánh bằng. Đài lộ Kennedy uống mình qua những cảnh cây tuyệt đẹp cùng các công viên lịch sử, chạy qua bến cảng ở Cenikapi và cuối cùng len lỏi giữa ranh giới của thành phố Vịnh Bosporus, nơi nó tiếp tục chạy lên phía bắc tới tận mũi vàng. Ở đó, sừng sững phía trên thành phố là pháo đài của đế chế Ottoman, cung điện Topkapi với tầm nhìn chiến lược cho toàn bộ thủy lộ Bosporus. Cung điện này là một trong những nơi được du khách rất ưa chuộng. Họ tới đây để chiêm ngưỡng cả khung cảnh lẫn bộ sưu tập bảo vật Ottoman có 102 không Trong đó có cả gươm và thanh gươm được đồn là những vật thuộc về nhà tiên tri Muhammad. Chúng ta sẽ không đi xa đến thế, Laderin biết như vậy, trong đầu hình dung ra điểm đến của họ phía trước, Hagia Sofia, cái trung tâm thành phố không xa lắm. Khi họ rời khỏi đại lộ Kennedy và bắt đầu len lỏi vào thành phố dân cư đông đúc, Laderin nhìn những đường phố và bề hè tấp nập người, cảm thấy điã ảnh bởi những cuộc trò chuyện trong ngày. Quá tải dân số, dịch bệnh, những nguyện vọng lệch lạc của Sarpis. Mặc dù hiểu rõ địa điểm của nhóm SOS này đang hướng tới, Nhưng cho tới lúc này, Landon mới đánh giá được đầy đủ về nó. Chúng ta đang tiến tới tầm chấn. Anh hình dung ra cái túi đang từ từ lan dần, bên trong chứa chất dịch màu vàng nâu, và tự hỏi làm cách nào anh lại rơi vào tình cảnh này. Bài thơ lạ lùng mà Landon và Shina phát hiện ở mặt sau chiếc mặt nạ người chết của Dante, cuối cùng cũng chỉ dẫn anh tới đây, Istanbul. Landon đã hướng dẫn nhóm SHS tới Hazard Sophia, và biết sẽ có nhiều việc cần phải làm khi tới đó. Hãy quỳ gối bên trong bảo quán màu vàng của trí thức thánh thiên và áp tay xuống đất lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt, hãy lần sâu vào tòa cung điện bị chìm, vì ở đây trong bóng tối, con quái vật chốn địa phủ chờ đợi, lặn ngập trong thứ nước đỏ như máu của cái đầm không hề phản chịu ánh sáng. La nên lại cảm thấy rung bắn khi biết rằng cô cuối địa ngục của Dante kết thúc bằng một cảnh tượng gần như giống hệt. Sau một hành trình dài xuyên qua địa phủ, Dante và Virgil đến điểm thấp nhất của địa ngục. ở đây không có lối ra. Họ nghe thấy tiếng nước chảy nhỏ giọt qua những khối đá dưới chân. Họ đi theo khe nước qua các kẻ nước và khe hở để rồi tìm được chỗ an toàn Dante viết Một nơi dưới đó nơi không thể nhận biết bằng mắt Mà qua tiếng khe nước chảy xuôi theo chỗ rụng của tảng đá Và theo con đường ẩn kính đó Người dẫn đường của ta và ta bước vào để trở lại thế giới dương gian Cảnh tượng của Dante rõ ràng chính là cảm hứng cho bài thơ của Javris Mặc dù trong trường hợp này dường như Javris đã đảo ngược lại mọi thứ Thực tế, Landon và những người khác đang theo tiếng nước nhỏ dọt Nhưng khác với Dante Họ không rời khỏi hóa ngục, mà đi thẳng vào trong đó. Khi chiếc xe thùng chạy qua những đường phố hẹp hơn và đông đúc hơn, Lenin bắt đầu hiểu ra cái logic khác thường khiến cho Cambridge lựa chọn trung tâm Istanbul là tâm chấn của một đại dịch, đông gặp tay, giao lộ của thế giới. Trong rất nhiều thời điểm của lịch sử, Istanbul từng bị những đại dịch giết người hoành hành, cướp đi số lượng lớn dân cư. Thực tế, trong giai đoạn cuối cùng của cái chết đen, thành phố được gọi là tâm dịch của cả đế chế và người ta nói đại dịch này đã giết hơn một bạn dân cư một ngày. Đã có một vài bức vẽ Ottoman nổi tiếng mô tả người dân thành phố tuyệt vọng đào những hố dịch hạch Để chôn hàng núi xác chết tại các cánh đồng ở Tashim gần đó La Linh hy vọng các mắt đã sai khi nói, lịch sử luôn lặp lại Dọc những con phố mưa rơi, các sinh linh vô tư lự vẫn đang bận rộn với công việc buổi tối của mình Một phụ nữ thổ nhi kỳ xinh đẹp gọi con cái về ăn tối Hai ông già cùng nhâm nhi tại một quán cà phê ngoài trời Một cặp đôi ăn mặc chỉnh tệ tay trong tay đi vào dưới ô và một người đàn ông mặc áo lễ phục nhảy xuống từ xe bus và chạy dọc phố, cô dấu hộp đàn mỹ cầm của mình bên dưới áo khoác, rõ ràng vì đến muộn một buổi hòa nhạc. Ladin xem xét những gương mặt quanh mình, cố gắng hình dung ra những điều phức tạp trong cuộc đời mỗi người, đám đông được hình thành từ những cá nhân. Anh nhắm mắt lại, quấn mặt khỏi cửa sổ và cố gắng gạt bỏ chiều hướng u ám trong suy nghĩ, nhưng vết thương đã hằn sâu trong khoảng tối tâm trí của anh, một hình ảnh không mong muốn hiện rõ, cảnh tượng hoang tàn trong bức tranh chiến thắng của tư thần Russia. Một bức đại cảnh gớm ghiết về dịch hạch, Nội thống khổ và đau đớn Tàn phá một thành phố ven biển Chiếc xe thùng hoạt sang phải vào đại lộ Torrent Và trong khảnh khắc Leiden nghĩ họ đã đến đích Bên trái anh Một giáo đường sừng sững xuất hiện trong màn xương Nhưng đó không phải là Hazard Sophia Giáo đường xanh Anh nhanh chóng nhận ra nó Khi nhìn thấy 6 tòa tháp hình búc trì của đền thờ Với nhiều tầng ban công vươn lên bầu trời Với chóp tháp nhọn hoắt Leiden đã từng đọc được rằng vẻ đẹp cũng như câu chuyện thần tiên của các tòa tháp có ban công ở Giáo đường Xanh đã truyền cảm hứng cho việc thiết kế tòa lâu đài của nàng Cinderella trong công viên thế giới Disney. Giáo đường Xanh có tên gọi như vậy là do những bức tường bên trong đều được ốp gạch màu xanh dương, chẳng khác gì một vùng biển đẹp đến sướng sờn. Chúng ta đến gần lắm rồi. La nên nghĩ khi chiếc xe thùng lá vùng về phía trước ngoặt sang đại lộ Cabacan và chạy dọc theo quảng trường Công viên Santa Ana. Rộng rãi nằm giữa giáo đường xanh và Hagia Sophia Vốn nổi tiếng vì có thể quan sát được cả hai kiều quả lấy Ladin nhờ mắt nhìn qua đất kính trắng gió ướt mưa Cố tìm kiếm hình dáng Hagia Sophia ở đường chân trời Nhưng mưa và ánh đèn pha làm cho thị lực trở nên khó khăn Tệ hơn nữa, xe cộ dọc đại lộ dường như đang dừng lại Phía trước, nên chẳng nhìn thấy gì ngoài một hàng đèn hậu đỏ lẻ Có sự kiện gì đó rồi, tôi nghĩ là một buổi hòa nhạc. Có lẽ đi bộ nhanh hơn Bao xa chỉ cần băng qua công viên này thôi, ba phút rất an toàn. Sinski gật đầu với Predator và sau đó quay lại đội S.O.S. cưa trong xe. tôi cần gần tòa nhà cảnh túc. đặc vụ sẽ liên lạc lại ngay. nói xong, Sinski, Predator và London nhảy ra khỏi chiếc xe thùng xuống phố và tiến thẳng vào công viên. những hàng cây lá rộng trong công viên Santa Damas chắc chắn cả nhóm khỏi thời tiết đang càng lúc càng xấu đi khi họ hối hả bước dọc theo những lối đi dưới vòm lá của công viên. Các lối đi thỉnh thoảng lại có biển chi dẫn cho du khách tới nhiều điểm tham quan trong công viên. cột tháp Ai Cập lấy từ quần thể đền Luxor, Cộng đồng rắn biển lấy từ đền Apollo ở Delphi, Và cột mốc Milen từng được xem như điểm số 0 để đo mọi khoảng cách của đế quốc Byzantine. Cuối cùng, họ ra khỏi những tán cây ngay chân một bể nước hình tròn ở trung tâm công viên. Lê nên bước ra chủ trống và ngước mắt nhìn về phía đông. Hagia Sophia. Không giống như một tòa nhà mà giống như một trái núi. Phần lắp lánh trong mạng mưa hình dáng đồ sộ của sộn chẳng khác gì cả một thành phố. Máy vòng trung tâm của tòa nhà lớn đến khó tin và được chống đỡ bằng khung màu sám bạc như dựa trên cả khối kết hợp gồm những tòa nhà có mái vòm khác được chồng lên xung quanh nó. bốn vòm tháp cao rút, mỗi tháp đều chỉ có một ban công duy nhất và phần chấp nhọn màu sám bạc vươn lên ở bốn góc tòa nhà, cách xa hẳn máy vòm trung tâm khiến cho người ta khó xác định được chúng chính là điểm hợp phần của một tòa nhà duy nhất. cả và Brother cho đến lúc này vẫn chăm chú bức đều, bỗng cùng vượt lên ngước mắt nhìn lên trên. Lên trên nữa như thể tâm trí của họ cố gắng thu hết toàn bộ chiều cao và bề rộng của công trình sừng sợn trước mắt họ Lạy chúa lòng lệnh, chúng ta sẽ phải tìm kiếm chỗ đó sau Rồi thốt lên như không thể tin nổi Mình đang bị tạm giữ Thị trường cảm thấy như vậy khi ông ta bước tới bước lui trong khoang chiếc máy bay vận tải C-130 Ông ta đồng ý tới Stamul để giúp Sinski ngăn chặn cuộc khủng hoảng này trước khi nó hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát Thị trưởng biết rõ rằng hợp tác với Sinski có thể giúp giảm mức độ hành tạc mà ông ta có thể phải chịu vì kinh suất dính líu vào cuộc khủng hoảng này. Nhưng giờ Sinski lại bắt giữ mình. Ngay khi chiến máy bay đậu lại bên trong nhà chứa của chính quyền tại sân bay Atatürk, Sinski và nhóm của bà đã rời khỏi máy bay. Và vị giám đốc về kéo phát ô ra lệnh cho thị trưởng cùng một vài nhân viên trong đội ngũ consortium của ông ta phải ở nguyên trên máy bay. Thị trưởng đã tìm cách ra ngoài hít thở một chút không khí, nhưng bị máy tay phi công mặt lạnh như tiền chặn lại. Họ nhắc ông ta nhớ rằng, tiến sĩ Sinski đã yêu cầu tất cả mọi người phải ở nguyên trong khoảng máy bay. Không xong rồi, thị trưởng nghĩ thầm, kiếm một chỗ ngồi trong khi thật sự bắt đầu cảm thấy không an tâm về tương lai của mình. Thị trưởng từ lâu đã quen làm người điều khiển, là thế lực tối thượng kiểm soát những sợi dây. Nhưng đột nhiên tất cả quyền năng này của ông ta đã bị tước hết. Zabris, Sina và Sinski, tất cả bọn họ đều coi thường và thao túng chính ông ta. Lúc này, bị kẹt cứng trong khoang chuyến máy bay vận tải xa lạ, không có lấy một ô cơ sổ của WHO. Ông ta bắt đầu tự hỏi phải chăng phận may của mình đã chấm hết Nếu như tình thế hiện tại có thể chính là một hình thức trừng phạt tiền oan nghiệt báo Đối với cả một đời không lấy gì làm lương thiện của ông ta Ta với lừa để kiếm sống Ta là người cung cấp những thông tin sai lệch Mặc dù không phải là người duy nhất bán những lợi dối trá trên cõi đời này Nhưng thị trưởng đã thành danh như là con cá to nhất ao Những con cá nhỏ hơn là một giống khác hẳn Và thị trưởng không thích liên quan gì đến bọn họ Cũng hiện diện trên mạng internet Những công ty với tên gọi kiểu như công ty Alibi và mạng Alibi kiếm tiền trên khắp thế giới bằng việc giới thiệu những đối tác hôn nhân vội bạc, phiêu lừa dối và không để bị phát hiện. Hứa rằng sẽ cho thời gian gần lại trong khoảnh khắc để khách hàng của họ có thể thoát khỏi chồng, vợ hoặc con cái. Các tổ chức này là bậc thầy trong việc tạo ra những chuyện lừa gạt, thỏa thuận làm ăn giả dối, cuộc hẹn gặp bác sĩ giả dối, thậm chí cả đám cưới giả dối. Tất cả mọi hình thức, kể cả những lời mời qua điện thoại, tờ rơi, về máy bay. Mẫu xác nhận của khách sạn và thậm chí cả số liên lạc đặc biệt đối với tổng đài của công ty Alibi Nơi các chuyên gia được đào tạo sẽ đóng giả làm bất kỳ nhân viên lễ tân Thay đổi mối liên lạc gì mà mạng lừa gạt cần phải có Tuy nhiên, thị trưởng không bao giờ phí phạm thời gian của mình Với những bánh lưới như thế Ông ta chỉ thực hiện những cú lừa dối quy mô lớn Làm việc với những người có khả năng chi hạn triệu đô la Để nhận được dịch vụ tốt nhất Các chính phủ, các tập đoàn lớn, những nhân vật VIP cự phú Để đạt được mục tiêu, những khách hàng này sẽ có thể tùy ý sử dụng tài sản, nhân sự, kinh nghiệm và khả năng sáng tạo của consortium. Mặc dù vậy, trên hết, họ nhận được quyền phủ nhận lời cam kết rằng bất kỳ màn lừa gạt nào được dựng lên để hậu thuẫn cho sự dối trá của họ đều không bao giờ liên can đến họ. Cho dù là chống lưng cho một thị trường chứng khoán, hậu thuẫn một cuộc chiến, giành thắng lợi trong một cuộc bầu cử, hay những một kẻ khủng bố ra khỏi chỗ ẩn nóng thì các tay trùm môi giới của thế giới đều phải dựa vào những âm mưu lừa lọc nhằm định hình nhận thức của công chúng luôn luôn là theo cách thức như vậy. Vào những năm 1960, người nga xây dựng một mạng lưới gián điệp hoàn toàn giả mạo, chuyên dùng hộp thư chết, khiến cho người anh phải tìm cách đề phòng suốt nhiều năm. Năm 1947, không lực hoa kỳ tạo ra một mạng đánh lừa về vật thể bay không xác định rất tinh vi, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi vụ rơi máy bay ở Roswell, bang New Mexico. Và gần đây hơn, thế giới bị dắt mũi để tin rằng Iraq có những vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong suốt gần 3 thập kỷ. Thị trưởng đã giúp nhân vật quyền thế bảo vệ, duy trì và tăng quyền lực cho họ. Mặc dù đặc biệt cẩn trọng với các nhiệm vụ mà mình tiếp nhận, nhưng thị trưởng vẫn luôn sợ rằng sẽ có ngày mà ông ta đảm nhận một nhiệm vụ sai lầm. Và giờ thì cái ngày đó đã đến. Thị trưởng tin rằng mọi thiên hùng ca sụp đổ đều có thể truy vết ngược trở lại một thời điểm duy nhất. Một cuộc gặp tình cờ, một quyết định không đúng, một ánh mắt khinh xuất. Trong trường hợp này, ông ta nhận ra rằng cái khoảnh khắc đó gần như đã đến từ chục năm về trước. Khi ông ta đồng ý thuê một sinh viên y khoa trẻ tuổi đang muốn kiếm thêm một chút tiền, trí thông minh sắc sảo, khả năng ngôn ngữ đáng kinh ngạc và tài năng ứng biến của cô gái này đã khiến cô ngay lập tức trở thành nhân vật nổi bật tại cửa sổ tiệm. Sina Brooks là một tài năng bẩm sinh. Sina ngay lập tức hiểu hoạt động của thị trường và ông ta cảm thấy cô gái trẻ này không lạ lẫm với việc giữ bí mật. Sina làm việc cho ông ta suốt gần 2 năm, kiếm được một khoản lương rất khá giúp cô trang trải được chi phí học ngành y của mình và sau đó hoàn toàn không báo trước, cô tuyên bố đã xong xuôi cô muốn cứu thế giới và như đã nói với thị trưởng, cô không thể làm việc đó tại con sạp thị trưởng không bao giờ nghĩ sinapros lại xuất hiện trở lại gần một thập kỷ sau đó, mang theo mình một món quà tuyệt vời, một vị khách hàng giàu có kinh khủng, bertrand zappris. thị trưởng thấy phát điên thì nhớ lại mọi việc. đây chính là lỗi của Sina cô ta luôn tham gia vào kế hoạch của zappris. gần đó, bên chiếc bàn hội ý tạm thời trong chiếc c 130, cuộc trò chuyện càng lúc càng sôi nổi với những nhân viên bị kém mắt ồn trao đổi trên điện thoại và tranh luận với nhau. sinapros à. Có chắc không đấy? Được, cho tôi chi tiết đi, tôi sẽ giữ máy. Nhân viên này lắng nghe một lúc lâm mày câu lại. Anh ta bịt ống nghe và quay sang các cộng sự của mình. Hình như Sina Brook đã rời khỏi ý ngay sau chúng ta. Tất cả mọi người bên bàn đều sững lại. Bằng cách nào chứ, chúng ta đã chặn sân bay, cầu và ga tàu rồi mà. Sân bay đi xe ly, trên chiếc thi đô. Không thể nào, đi xe rất bé, không có chuyến bay đầu rời đó cả để chỉ phục vụ cho các chuyến bay trực thăng trong vùng và không hiểu sao Sinaprot có thể sử dụng một máy bay riêng đậu tại Niseli, họ vẫn đang tìm hiểu về nó. Dân tôi đây, các anh có gì rồi? Tôi hiểu, cảm ơn. Anh ta kết thúc cuộc gọi. cái đồng nghiệp của anh ta đều chăm chú nhìn với vẻ mong đợi. Máy bay của Sinap đã hướng về thổ nhĩ kỳ. Vậy thì gọi cho ngay cục vận tải hàng không châu Âu, bảo họ có chiếc máy bay đổi hướng. Không được đâu, nó đã hạ cánh cách đây 12 phút tại sân bay riêng Hazafen, chỉ cách nơi này có mười dặm thôi. Sinaprot đã biến mất rồi. Lúc này, mưa rút ào ào xuống máy vòm cầu kính của Hagia Sophia. Suốt gần 1.000 năm, đây là nhà thờ lớn nhất thế giới và thậm chí bây giờ vẫn khó có thể nghĩ ra thứ gì lớn hơn. Nhìn lại tòa nhà lần nữa, lại định nhớ rằng hoàng đế Justinian khi hoàn thành Hagia Sophia đã bước lùi lại và tự hào tuyên bố Này ngài Solomon, tôi đã vượt qua ngài rồi. Sinski và Roder quả quyết tiến nhanh về phía tòa nhà đồ sổ như càng lúc càng phình lên khi họ đến gần. Các lối đi ở đây đều có hai hàng đạn súng thần công được lực lượng của Mehmet, người chính phạt, sử dụng. Một hình thức trang trí gợi nhớ rằng lịch sử của tòa nhà này thấm đẫm bạo lực, vì sau khi bị chinh phục, nó được chuyển đổi công năng để phục vụ nhu cầu tinh thần của những thế lực chiến thắng. Khi họ tiến gần đến mặt tiền phía nam, Ladin liếc nhìn sang bên phải chỗ ba khu phụ, trong những hầm chứa có mấy vòng nhỏ ra khỏi tòa nhà chính. Đây chính là lăng của các vị săn tăng. Một trong số đó là Burmerat đệ Tâm, theo lời đồn đại có tới 100 người con. Có tiếng chuông điện thoại di động vang lên trong không gian về đêm Và Brother lấy điện thoại ra Kiểm tra nhận dạng người gọi Rồi trả lại cọc lóc Có chuyện gì? Trong lúc nghe thông tin Anh ta lắc đầu lê lệ như không tin nổi Sao mà có thể vậy được? Được rồi, liên tục thông báo cho tôi Chúng tôi sẽ vào trong đây Anh ta tắt máy Có chuyện gì vậy? Cần phải để mắt về chân Chúng ta có thể có bạn đồng hành Có bạn như Sina Brook đã có mặt tại Istanbul Laden nhìn Brother Vô cùng ngạc nhiên khi nghe nói rằng Sina đã tìm được cách lò vào thủ di kỳ Và thêm nữa, sau khi trốn thoát khỏi Venice, cô còn dám bất chấp khả năng bị bắt và thậm chí bị giết để đảm bảo rằng kế hoạch của Bertrand Zobris sẽ thành công. Shensky cũng canh giác không kém, và hít một hơi dài như thể chuẩn bị hỏi thêm Brothers. Nhưng rõ ràng, bà đã suy nghĩ lại, nên quay sang London. Lối nào đây? nên lên chỉ sang trái, chỗ góc tây nam của tòa nhà. Đại phung nước tẩy quế đằng kia. Điểm gặp gỡ của họ với nhân viên của bảo tàng là một nguồn nước có rào trắng, căng nhã, từng được sử dụng cho các nghi lệ tẩy uế. Trước khi thực hiện việc cầu nguyện của đạo hội Giáo sư Landin Một giọng nam giới gọi to khi họ đến gần Một người đàn ông Thổ Như Kỳ tươi cười Bước ra từ bên dưới vòng bát giác Che trên đại phung nước Anh ta vẫy tay Giáo sư ở đây đình và hai người vội vã đi tới Xin chào tên tôi là Mersad Thật vinh hạnh cho tôi Anh ta nói giọng tiếng Anh nặng trịch đầy nhiệt tình Đó là một người đàn ông mạnh vẽ Với mái tóc lưa thưa Cặp kính nhìn tri thức và mặc bộ đồ màu xám chúng tôi rất vinh hạnh. cảm ơn vì làm hiếu khách của anh. dù chúng tôi đã đến thông báo rất vội vàng. dấn dấn không sao. tôi là Elizabeth Sinsky. còn đây là Risto Bradas. chúng tôi đến đây để hỗ trợ giáo sư Landon. tôi rất xin lỗi vì máy bay của chúng tôi bị trễ. anh thật chu đáo khi tiếp đón chúng tôi như thế này. không sao, không phải suy nghĩ gì đâu. vì giáo sư Landon, tôi sẽ phục vụ riêng bất kỳ giờ nào. cuốn uh, những biểu tượng thiên chúa giáo trong thế giới hội giáo của anh rất được ưa chuộng trong cửa hàng quà tặng bảo tàng của chúng tôi. Thật sao, lại định nghĩ thầm Giờ thì mình đã biết nơi duy nhất trên đời đón nhận cuốn sách đó là đâu Chúng ta đi chứ Mơ sát nói, ra hiệu cho bọn họ đi theo Cả nhóm vội vã băng qua một khoảnh sân nhỏ Đi qua lối vào dành cho khách du lịch Và tiếp tục đi tới nơi ban đầu là lối vào chính của tòa nhà Ba cổng tàu vò khác sau với những cánh cửa đồ sộ Hai nhân viên an ninh của vũ trang đang đợi sẵn để đón họ Ngay khi nhìn thấy Mơ sách Những nhân viên này mở khóa một cánh cửa và đẩy mạnh ra mà nói một trong những cụm từ tiếng thổ như kỳ mà London quen thuộc, một cách nói cảm ơn đặc biệt lịch thiệp. Cả nhóm bước qua và các nhân viên an ninh lập tức đóng những cánh cửa đằng này phía sau lại. Tiếng ba chạm vang vọng khắp không gian nội thất bằng đá. Giờ London và mấy người kia đang đứng ở sảnh của Hagia Sophia, một dạng phòng chờ hẹp vốn rất phổ biến trong các nhà thợ thờ thì giáo, có chức năng như một khu đệm kiến trúc giữa không gian linh thiêng với không gian trần tục. Đường hào tinh thần là thường gọi khu vực này như vậy. Cả nhóm đi về phía những cánh cửa tiếp theo. Và xác đẩy một bên cửa mở ra Phía sau, thay vì nhìn thấy điện thờ như dự đoán Lađin lại thấy một sảnh thứ hai Lớn hơn cái đầu tiên một chút Sảnh nội, Lađin nhận ra ngay Dù quên mất rằng điện thờ của Hagia Sophia Có đến hai tầng bảo vệ cách ly với thế giới bên ngoài Như thế để chuẩn bị cho khách tham quan Và những gì nằm ở phía trước Khu sảnh nội này được trang trí cầu kỳ hơn hẳn khu sảnh ngoài Các bức tường đều được làm bằng đá mài bóng loáng Nên bắt sáng từ những ngọn đèn chùm rất đẹp Lê Đình chăm chú gắm nhìn bốn cánh cửa ở đầu bên kia của không gian trầm lắng này Phía trên có những bức gớm khảm vô cùng ngoạn mục Massage bước tới cánh cửa lớn nhất Một cánh cổng đồ sơ bọc đồng Hoàng môn, Massage nói khẽ Giọng anh ta nhẹ hẳn nhưng vẫn hết sức nhiệt thành Cho tôi hỏi, có cái gì các vị đặc biệt muốn xem ở bên trong hay không? Lê Đình, Shinsuke và Brother đều nhìn nhau Có Có rất nhiều thứ cần xem, diễn nhiên rồi Nhưng nếu được, chúng tôi muốn bắt đầu từ mộ của Enrico Danolo Mờ sát nghiêng nghiêng đầu như thể không hiểu rõ Sao cơ? Các vị muốn xem mộ Danolo à? Vâng Nhưng mà mộ Danolo rất đơn giản, không hề có biểu tượng gì cả Không phải là đề xuất tuyệt nhất của chúng tôi đâu Tôi biết thế, tuy nhiên chúng tôi rất biết ơn nếu anh có thể đưa chúng tôi đến đó Mờ sát nhìn lên đến một lúc lâu Và sau đó anh ta đưa mắt nhìn lên phần gớm cảm ngay trên cánh cửa nên Landon vừa gắm nhìn phần gớm cảm này là hình ảnh từ thế kỷ thứ 9 của Chúa Giêsu toàn năng hình ảnh đã trở thành biểu tượng mô tả Chúa Giêsu cầm kinh tân ước bên tay trái trong khi tay phải bàn phước sau đó như thể có một tia sáng lóe lên trong tâm trí khoai miệng bờ sát nhếch lên thành một nụ cười đầy hiểu biết và anh ta bắt đầu quát quát ngón tay quả là sắc sảo rất sắc sảo Landon nhìn sững tôi không hiểu lắm hôm sau thì giáo sư Tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai biết lý do thật sự khiến giáo sư tìm đến đây đâu. Sinski và Rudder cũng nhìn Landon vẻ khó hiểu. Landon chỉ biết nhúng vai Trong khi sách đẩy cửa bảo ra và dẫn họ vào bên trong.